Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Sâu Tình Chương 9 Nguy hiểm sau bức màn giàu sang Đã ba tuần trôi qua, kể từ ngày anh trai niêm đi Mỹ, cô bé bắt đầu thấy lo lắng cho anh. Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh đi công tác lâu đến thế. Công việc của một giám đốc ngoại giao đòi hỏi việc phải đi xa nhiều, nhưng chưa lần nào anh lại đi lâu như lần này. Mấy ngày hôm nay cũng không nhận được tin nhắn của anh, Nim thấy nóng lòng như lửa đốt. Hôm nay Nim phải ở lại trực lớp nên về khá trễ, lúc bước ra khỏi trường chỉ có một mình cô bé. Mấy ngày nay, cô bạn Tú Vân bị ốm nên không đi học, vậy là Nim chỉ có một mình. Nim định bụng về nhà nhưng nghĩ lại trong nhà giờ cũng không còn gì để ăn, mà ăn mì gói thì chán lắm rồi. Nim nghĩ mình sẽ ghé vào một quán ăn nào đó trên đường ăn tối rồi về nhà cũng được. Thế là cô bé chuyển hướng quay sang con đường lớn, nơi mà ở đó, cuộc sống con người vô cùng thịnh vượng và cao cấp, khác hẳn với khu phố của Nim, yên tĩnh và trầm lặng. Anh trai nói rằng, nơi nào càng đông đúc giàu sang, thì nơi đó càng nhiều cạp bẫy. Nim ghé vào một quán ăn nhỏ gần với siêu thị lớn nhất tỉnh, nhưng hình như có hai đó đang theo dõi cô bé, Nim nghe được tiếng bước chân sau lưng mình, cô bé cố gắng đi thật nhanh và đùng một cái hai chiếc xe ô tô từ đâu tiến lại trận đường Nim khiến cô bé hoảng hốt nhìn quanh từ trong xe ô tô một dáng người bước ra Nim nhíu mày nhìn và người ấy mỉm cười với cô bé chào cậu lâu ngày ta không gặp nhau Uncle đang đúng hơn là Nhật Phụng vẫy tay mỉm cười Nim chúa mắt ngạc nhiên lên xe thôi tôi dẫn mẹ đến một nơi Nim ra dự Chẳng nhẽ mới mấy tuần không gặp nhau mà bà đã mất hết niềm tin vào tôi thế ư? Uncle tỏ vẻ giận dỗi. Nìm vội phá lắc đầu. Thế thì lên xe với tôi. Uncle mỉm cười nhưng không phải là nụ cười hiền lúc trước. Nìm đứng nhìn Uncle một lúc rồi cũng leo lên xe. Có lẽ điểm yếu nhất của cô bé chính là quá tin người. Và chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Nìm bắt đầu thấy hốt hoảng. Ồ! Không, bạn đừng nghĩ lung tung Đây là khách sạn của gia đình tôi Bạn ngồi đây đợi tôi vào trong thay áo quần Uncle lắc đầu cười Xoa xoa đầu Nim Rồi mở cửa xe ra trước Nim đỏ mặt Một lúc sau, Uncle bước ra trong trang phục Của một teen boy thứ thiệt Không còn áo xôi mi quần tây Và cà vạt nghiêm túc như lúc đầu Anh xuống đi, đưa xe cho tôi Uncle vỗ vỗ kính xe Nói với anh tài xế Bạn lên ghế trước ngồi với tôi Uncle lại mỉm cười Thế là chỉ còn Nim và Uncle trên chiếc xe đó, ô tô lướt nhanh qua quốc lộ. Bạn đói rồi chứ gì, tôi mời bạn đi ăn nhé. Nim chỉ biết ngồi yên và cười, chẳng lẽ lại gục đầu. Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng lớn có cả bar và sàn, Uncle mở cửa xe bước ra rồi chạy sang mở cửa cho Nim. Cô bé bước ra, ngước nhìn nơi xa hoa hào nhoáng trước mặt. Đó là lần đầu tiên Nìm được nhìn thấy một tòa nhà lớn như vậy, một nhà hàng ăn lớn như thế. Lời anh trai dặn vẫn vang vẳng. Cưng nên nhớ, những nơi nào càng xa hoa hào nháng thì nơi đó càng nhiều nguy hiểm. Thoáng chốc Nim dùng mình. Ta đi thôi. Angle dục. Nim và Angle ngồi ở một bàn ăn gần cửa sổ và sát với quầy bar, phục vụ đem ra toàn những món ăn ngon. Cô bé lại nhớ đến lúc trước đi ăn cùng Trevi. Nói là đi ăn, chứ thực ra chẳng ăn được cái gì cả, suýt chết thì đúng hơn. Và Nim lại nhớ Tevi, như đến con quỷ không bao giờ biết khóc. Ăn đi, đừng khách sáo, đáng lẽ ra tôi không nên cho bạn biết thân phận thật, lúc đó chắc chúng ta sẽ tự nhiên hơn bây giờ. Angle thở dài, Nim cũng chẳng biết nói gì, đành lấy đũa gắp thức ăn. Đúng là khi biết được Nhật Phụng là ai thì Nim thấy có một khoảng cách rất lớn giữa cô và có bạn lang thang cư nhỡ này không còn tự nhiên như trước nữa. Tôi xin lỗi vì đã giả vờ không quen biết bạn kia ở trường nhưng cũng là vì tôi muốn tốt cho bạn thôi. Nếu người ta biết bạn quen với tôi thì bạn sẽ không được yên ổn đâu. Bởi vậy tôi mới chờ mọi chuyện ổn thỏa mới tìm bạn đó. Thật ra tôi cũng nhớ bạn lắm. Angle nói với giọng đầy tâm trạng. Nim chăm chú lắng nghe, tự dưng cô bé thấy vui vui, vì ít ra cũng không mất đi một người bạn tốt. À mà quên, mấy bữa nay bạn không ở nhà à? Tối nào tôi cũng tới nhà bạn đợi mà chẳng thấy bạn về. Nim ngạc nhiên bỏ chiếc thìa xuống, thấy lũ người lạ mặt đứng trước cửa Nim hôn bữa là ăn cổ sao? Sao thế? Nim xoa xoa tay cười, cứ coi như không biết gì là tốt. Nim nghĩ như vậy. Thấy bạn cười như thế tôi rất vui. Uncle cũng cười theo, khuôn mặt thánh thiện đúng như biệt danh của mình. Đang ăn tối ngon lành, chợt Nim nhìn thấy một nhóm người đang bước vào nhà hàng. Tên đi đầu trông rất quen, và Nim nghẹn họng khi thấy đó là lũ người tới tìm Tevi ở bệnh viện lúc trước. Bọn chúng đang tiến gần đến phía Nim, nhưng có lẽ vì trông thấy Uncle đang ngồi đó, nên chúng phải tránh đi chỗ khác. Nhưng Nim cũng kịp nghe được những gì mà chúng nói. Đại ca... Tên Chevy chắc chắn ở đâu trong này thôi, thông tin chính xác lắm, hắn còn đi một mình nữa, cơ hội ngàn năm có một. Mày im đi, lo mà tìm xem hắn ngồi ở cái xó xỉnh nào trong này rồi báo cho tao, mày mà rườm già là tao cho ăn giấy vệ sinh đó. Nim bần thần nhìn xung quanh, chavi đang ngồi trong này sao? Lại đi một mình nữa. Cô bé đảo mắt nhìn quanh. Sao thế, bạn đang tìm ai hả? Nim xua xua tay. Lần sau, chắc tôi phải đem theo giấy tờ với cây viết thôi, chứ cứ người nói kẻ nghe không hiểu thế này thì kỳ lắm. Em cứ cười khì khì. Nhưng Nim thì chẳng còn tâm trí đâu mà cười nữa, cô bé cố gắng nhìn xung quanh để xem Trevi đang ngồi ở đâu. Chợt Nim trông thấy một người mặc áo sơn mi đen đang ngồi ở góc trái của quán bar, nhìn rất giống Trevi, lũ người đó cũng đang vẩn vờn ở khu vực xung quanh. Sao thế, bạn định nói gì vậy, mình không hiểu. Angle gãi gãi đầu khó hiểu trước những cái hô hô tay của Nim Cô bé cũng không biết phải diễn tả như thế nào cho Devi hiểu nữa Nim đánh nhăn mặt và ôm bụng À, bạn muốn đi vệ sinh hả? Angle như ngộ ra Nim gật đầu Thế thì bạn đi đi Tự nhiên lại hỏi khiến mình xấu hổ Angle cúi mặt xuống Nhìn cậu ta lúc này rất dễ thương Nhưng tiếc là Nim không kịp thấy sự dễ thương đó Tâm trí cô bé giờ chỉ có Devi Thế là nim 3 chân 4 cẳng chạy vào vòng vệ sinh, nhưng mới chỉ chạm cái cửa phòng là Nìm lại rội ra rồi chạy sang hướng khác để tìm Chevi Những tên du côn cũng đang gần tiến lại quầy ba, Nìm hốt hoàng chạy thật nhanh. Và đúng là Chevi thật. chương 16, Những cái ôm bất đắc dĩ. Cô bé chạy tới vỗ mạnh vai cậu nhóc khiến Chevi giật mình quay lại, trên tay vẫn còn cầm ly rượu. Bạn bị điên à?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 Mẹ kiếp, chỗ nào cũng thấy tụi nó David lầm bầm Bỗng David thấy một cái bàn còn trống Với hàng cái sofa dài ở góc quất bên phải Cậu nhấp lôi nìm tới đó và ngồi xuống Tiếng lũ côn đồ càng lúc càng gần Đại ca ơi Em tìm mờ mắt rồi mà không thấy hắn đâu hết Đồ ngu Hắn là David mà Làm sao có thể để chúng ta tìm thấy dễ dàng được Cứ tìm đi, tìm một cái chỗ nào quất quất đấy Và Nim hốt hoảng, khi nhìn thấy ba thằng trong lũ côn đồ đang tiến lại phía mình, ánh mắt chúng nhìn quanh, việc phát hiện ra Devi chỉ còn là chuyện thời gian mà thôi. Nim nhìn sang Trevi, khuôn mặt cậu nhóc tuy bình tĩnh nhưng vẫn thoáng vẻ lo lắng, đau óc Nim dối bời. Bực mình thật, đứt này chỉ có đánh nhau mới mong thoát nổi. Trevi đưa tay vuốt mặt. Nhưng Nim vẫn còn nhìn thấy miếng băng cộ bên đằng sau lưng Trevi Vết thương sâu như thế, chưa thể lành ngay được Nếu đánh nhau lúc này, người chịu thiệt sẽ chỉ có Trevi mà thôi Lũ con đồ đang tiến ngày một gần Một trong số đó hình như đã nhìn thấy Nim Cô bé hoảng hốt quay đầu lại Chúng tới rồi à, thế này thì... Trevi nghiến răng rồi chuẩn bị đứng lên Nhưng Nim đã cầm tay Trevi níu lại Trong cái khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cô bé đã có một hành động táo bạo mà chẳng bao giờ niêm nghĩ mình có thể làm, nhất là đối với Trevi. Đó là, Nìm đã ôm Trevi và đẩy cậu nhóc ngã xuống kế. Mặt cô bé và mặt cậu nhóc chỉ còn cách nhau chưa đầy 2cm. Trevi ngạc nhiên rồi cũng nằm im lặng.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 À cái thằng điên này kệ chúng nó Lo mà tìm Trevi đi Mày muốn tao bảo đại ca cho mày ăn giấy vệ sinh không Rồi rồi Mày làm gì mà ghê thế Mấy thằng vô dụng này Tụi bê rảnh lắm hả Sao mà cứ đứng một cục cãi nhau thế Tên cầm đầu không biết từ đâu cũng xuất hiện Nìm nhìn Trevi Mồ hôi chảy rồng rồng Cả thở mà hai người cũng không dám thở mạnh Dạ đại ca Không có gì đâu Ở đây không có thằng nhãi Không có thì đi chỗ khác tìm. Tên cầm đầu la lớn. Vậy là chúng nó từ từ bỏ đi. Nìm thấy nhẹ cả người, vội vã ngồi dậy. Nhưng Trevi đã dùng tay đè cô bé xuống. Nìm ngạc nhiên. Nhưng đại ca ơi! Một tên tự dưng đứng lại. gì? Em thấy tóc của cái thằng đang ôm con nhỏ kia giống tóc của thằng Trevi. Tên đại ca không nói gì nhưng quay đầu nhìn chằm chầm về phía Nim và Trevi. Cũng may, David nếu niêm lại kịp thôi, không thì bị phát hiện mất. Một lúc sau, hắn lấy tay đập vào đầu tiên đàn em cốp rõ đau. Mày ngu, thằng David có tóc thì thằng khác không có tóc hả? Thế cái nhúm lông lổm trồm trên đầu mày không phải là tóc thì là cái gì hả? Tóc thì thằng nào chả có, không giống mới là lạ đó. Tao phải cho mày ăn giấy vệ sinh, để bớt ngu đi mấy đứa Những lời thuyết giáo của tiên đại ca khiến những người ngồi xung quanh không thì không bật cười. Và rồi chúng bỏ đi Lần này chắc sẽ không quay trở lại Nim hú hồn ngồi dậy Nhưng không may là cái huy hiệu Của trường trên áo Nim bị mắc vào cúc áo Của Trevi Nếu giật mạnh có lẽ sẽ rách áo nìm mất Trường 17 Bóng đen trước mặt Sao thế mẹ Trevi nhăn mặt Nim chỉ tay vào cái nút áo Trevi nhìn xuống Đúng là Trevi tỏ vẻ bực mình Nim đã bắt đầu đỏ mặt Hết chỗ bị mắc, lại mắc vào cái vị trí nhạy cảm đó, cô bé muốn độ thổ quá. Dịch người sang một bên để tôi lấy cái này. Trong tình trạng người nằm dưới kẻ nằm trên, Javi phải bắt Nim dịch người sang một bên rồi lấy tay cho vào trong bọc quần rút ra một con dao nhỏ. Nim giật mình. "Nằm yên đi, đừng gây thêm sự chú ý nữa." nhắm mắt lại. Nim không hiểu chuyện gì nhưng cũng đành nhắm mắt lại. Javi nhìn cô bé rồi thoáng mỉm cười, cậu nhóc nhẹ nhàng đưa con dao vào vị trí cái cúc áo bị mắc rồi lách nó xuống phần dưới chỉ nối. Xong xuôi đầu đấy, Javi cắt nhẹ một phát, chiếc cúc áo rời ra. Giờ thì mở mắt ra, ngồi dậy đi, tôi đến không thở được vì bạn mất. Nìm bối rối vùng ngay dậy, khuôn mặt bây giờ đã như trái ớt đỏ, nhìn ra phía cửa kính nhà hàng, lũ con đồ đã leo lên xe dù gà chạy mất, vậy là thoát. Không biết suy nghĩ thế nào, Nìm đứng dậy chạy đi, có lẽ xấu hổ quá không chịu được. Thế là ba chân bốn cẳng, Nìm chạy thẳng vào nhà vệ sinh, những gì vừa diễn ra khiến tim cô bé như văng khỏi lồng ngực. Nìm đứng hồi lâu trước gương, hồi tường lại cái cảm giác kỳ cục lúc nãy với Chevy cô bé giật mình lắc lắc cái đầu, danh dự của một đứa con gái con như đi tong. Nìm nghĩ vậy rồi ước chừng có thể phát khóc lên được. Bước ra khỏi nhà vệ sinh trong tình trạng lờ đờ vì vẫn chưa lấy lại tinh thần Nìm suýt nữa bị đứt dây thần kinh vì thấy em cổ đã đứng ở ngoài cửa từ bao giờ Nim bạn đi đâu nãy giờ vậy? Em hốt hoảng cầm vai Nim lay lay Nìm hô tay Khổ thật đấy, tôi không hiểu được Thôi, chúng ta về, bạn làm tôi lo quá đi mất Tôi cứ tưởng bạn gặp chuyện gì chứ Thái độ lo lắng của em cổ khiến Nìm chạy lòng tự dưng thấy có lỗi với cậu bạn ghê cớm Angle dẫn Nim ra cửa chính của nhà hàng và bảo cô bé đứng đợi trước khi đi lấy xe Angle không quên dúi vào tay Nim một chiếc khăn mặt bạn còn dính nuốc cầm lấy rồi lau đi nhé Nim ngạc nhiên cầm lấy nhìn theo bóng Angle khuất sau nhà xe Nim cười một mình Angle đúng là người tốt chẳng bao lâu chiếc xe ô tô màu trắng của Angle từ từ rời khỏi gara nhà hàng và tiến lại phía Nim Angle mở cửa chạy ra rồi tới chỗ Nim đứng Đi thôi. Nìm cười xòa. Xin lỗi bạn, mình nghe điện thoại một chút. Angle nháy mắt khi có tiếng nhạc chuông cất lên. Cậu nhóc chạy lại phía gần lùm cây cảnh của nhà hàng nghe điện thoại. Một lát sau, Angle chạy lại, ánh mắt hơi kỳ lạ. Sorry bạn nhiều, bây giờ mình có việc phải đi gấp, không thể đưa bạn về được. Làm sao bây giờ nhỉ? Nìm ngơ ngơ một lát rồi cười cười, đưa tay xua ý nói không cần, cô bé sẽ tự đi bộ về. Bạn có thể đi bộ về hả? Như thế có an toàn không? Nìm gật đầu, cố gắng cười để Angle yên tâm. Thế là Angle vào xe, không quên cười và vẫy tay chào cô bé. Bây giờ là 8 giờ tối, ngoài đường vẫn không ngớt người, đô thị lúc nào cũng thế, sầm ướt và cũng lắm cạp bẫy. Nim đi bộ về một mình. Chợt cô bé trông thấy ai như Tevi đang đi bộ phía trước. Nim hơi nghi ngờ vì Tevi có xe, cần gì phải đi bộ như thế trước. Tuy nhiên cô bé vẫn đi theo, linh cảm cứ muốn Nim phải đi theo bóng dáng ấy. mãi chăm chú nhìn, Nim không để ý là để đi vào một khúc đường vắng người, chỗ này gần với mấy cơ quan công sở giờ tan làm ai cũng về hết, nên đường phố vắng tanh. Đột ngột cái bóng ấy biến mất, Nim hoảng hốt nhìn quanh, chỉ mới đó mà đã không thấy đâu. Nim chạy nhanh đến. Bụp! Nim đã bị ai đó đánh ở đằng sau. chương 18 Bác sĩ của tôi là ác Quỷ Lúc tràng mắt tỉnh dậy, Ninh phát hiện mình đang ngồi ở trên một cái ghế đá, và cô bé càng giật mình hơn nữa khi thấy Trevi đang ngồi bên cạnh mình, lại vẫn cái sáng ngồi ấy, vòng hai tay và ngả đầu ra sau ngủ. Tỉnh rồi à, ai bảo bạn đi theo dõi tôi thế, may là tôi đánh nhẹ tay, mạnh thêm chút nữa thì bạn không còn ngồi đây nữa đâu. Trevi nói đều đều. Tôi có biết là bạn đâu, thấy sáng người giống giống tò mò nên đi theo thôi. Nim tỏ thái độ hờn rỗi Cũng đúng thôi Tự nhiên lạnh cái cốp đau đầu Ai mà trả tức Vậy thì lần sau bỏ cái tính tò mò đó đi Những kẻ làm chuyện thường là những kẻ bị chít đầu tiên đó Nim thấy giận giận Cô bé quan tâm tới Trevi Mà lại bị la tôi bầu như thế Vậy là Nim đứng lên đi về Nhưng Nim phát hiện Giày của mình đã không cánh mà bay Trevi nhổ người dậy lúc đánh bạn ngất đi, tôi đành phải bế bạn lên rồi thả lên chiếc ghế đá này. có lẽ trong lúc đi nó rơi ở đâu đó. cũng tại bạn đi giày mà không gài quay. Nim đã bắt đầu nổi khùng và khi một đôi hiền lành như vậy nổi khùng thì cũng đáng sợ không kém gì ác quỷ. a, đó là những gì tevi phải trả giá cho hành động làm mất đôi giày mà anh trai niêm đã mua cho cô bé một cú đạp thật mạnh ở chân. Nim bực mình bỏ đi, đành phải chân không về nhà. Chai không thèm nhìn theo, khuôn mặt vẫn còn sự tức giận khi bị một đứa cầm đánh. Hình như có cái gì đó đau đau. Nìm cúi xuống nhìn, một miếng mảnh chai phỡ đang nằm ngon lành dưới bàn chân cô bé. Nìm hốt hoảng ngồi xuống. Mặc dù rất nhỏ, nhưng miếng mảnh chai cũng đủ khiến Nìm không thể đi được nữa. Giật nó ra thì cô bé không đủ dũng khí. Nìm tức tối đến phát khóc. Đúng là Chai Vi, đụng vào con người đen tối đó thì cuộc đời cũng đen tối theo. Vừa mới nhắc thì Trevi xuất hiện. Lại thế, sao bạn lúc nào cũng có rắc rối vậy? Nìm ngước nhìn lên, mắt đã uôn ướt. Đừng mong chờ việc tôi cõng hay bế bằng gì bạn, không bao giờ có chuyện đó đâu. Cứ người đó mà khóc đi, tôi về. Và Trevi bỏ đi thật. Nìm không còn thể chịu đựng được thêm nữa, cô bé khóc òa lên. Sao trên đời này lại có một kẻ nhận tâm tàn bạo vô nhân đạo như thế chứ? Nim đã ba lần bốn lượt cứu thoát hắn, thế mà chẳng bao giờ hắn đối xử tốt với Nim một lần. Cô bé cứ ngồi vặt từng cây cỏ dại và thầm nguyên rủa cái tên Travi đáng ghét đó. Một lúc sau, giờ thì im đi. Travi nạc lớn, nhưng Nim không nín. Tôi bảo bạn im đi. Nim càng khóc to hơn. Travi bực mình cầm nguyên chai oxy già dưới thẳng vào vết thương đang chảy máu dưới chân Nim. Giờ thì nín chưa? Giát quá khiến cô bé im lặng. Tôi cảnh cáo cho bạn biết tôi cam thù con cái khóc. Đừng có chảy nước mắt trong mặt tôi. Nghe rõ chưa? vì giận dỗi và Nim phải tự hào lắm khi tự Davy tên máu lạnh lại băng bó vết thương cho mình. Đến công đoạn khó khăn nhất là giật miếng mảnh chai ra. Biết thế nào Nim cũng ré lên nên Davy trận họng trước. Tôi rút nó ra mà bạn dám phát ra một tiếng động nào là tôi đâm nó vào lại chân bạn đó Nìm tái mặt run dày Javin xem ra rất có kinh nghiệm về ba cái khoản băng bó này trước khi rút miếng mảnh chai ra cậu nhóc đeo găng tay y tế và cầm sẵn một miếng bông có tầm cồn sát trùng phụt, nhanh hơn niêm tường và cô bé đã suýt cắn đứt lưỡi để không phát ra một tiếng động nào vài phút sau cái chân niêm đã được mặc áo quần xong xuôi Che Vy thu dọn tất cả đống đồ y tế bừa bãi xung quanh rồi ném nó vào thùng rác Nìm nhìn mà ngạc nhiên Không được nhìn tôi bằng ánh mắt đó Che vì lại quát lên Lúc đó đã 10 giờ đêm